các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Suốt ngày, gia đường là phải bịt kín mít khẩu trang vì sợ chủ nợ nhận diện mà giữ lại. Lấy một người chồng như Tú kể ra cũng cay đắng lắm. Ngày xưa cô Phương cũng ung dung với sạp quần áo ở ngoài chợ huyện, nhưng bình yên chỉ được vài năm thì chồng của cô sinh ra đổ đốn, đêm ngày bạc đầu tính toán những con số bài bạc đỏ đen. Hy vọng hôm nay con này ra mấy nháy, còn lô kia có xiên không? Thế nhưng mà quanh đi quần lại chỉ có số nợ ngày càng chồng chất, và bọn chủ nợ bạc ác nhẫn tâm lại còn đòi cắt lãi cao chót vót, khiến cho cô Phương phải bán cả cửa tiệm để cứu chồng. Thế mà Tú vẫn chứng <cười> Thế mà Tú vẫn chứng nào tật nấy, cương chẳng đã cô đành phải ôm con về nhà của ngoại đơn phương ly dị, không thèm một đồng cấp dưỡng nào từ phía chồng. Dứt khoát cấm cửa không bao giờ nhìn mặt chồng thêm lần nữa. Thứ hôm nay cũng vẫn đang ở dây đen, gã vừa mới trả thêm một tháng tiền lãi nợ và ngày ngày vẫn còn ăn mì tôm để chống đói. Các nhà cũ gần đây mới phải bán đi để xin chủ nợ bớt đi phần gốc. Gã phải dọn sang một gian nhà tối tăm cuối con hẻm gần chợ, nghĩa là khu vực xóm liều toàn nghiện ngập, thêm một gian buồn ở tạm qua ngày. Thế gã đồng môn bài bạc với mình đang vào dây đỏ, tôi đã mấy lần năn nỉ chạy vậy để gã được ăn theo dây đen. Nhưng mà 4 năm lần đạo đều từ chối. Gần đây nhất Tú lại ngọ ý nói, "Này, hôm nay tất thay con gì đồng chí, cho thằng này chơi cá với điểm lô đi." Đạo nhìn bạn cười khinh bỉ tay phủi về. Tay phủi phủi vết nước rác bắn lên ống quần rồi lắc đầu nói, "Tôi chỉ đánh hôm nào đẹp ngày thôi, giờ hoàng đạo thôi, ai lại nổi lung tung như vậy, hướng lên thì chơi có mà ba bốn hôm có mà trâu mõm." Tú dĩ nhiên chẳng tin quái gì vào mấy cái chuyện vớ vẩn kiểu ấy. Sân lô đề cờ bạc vẫn thường rỉ tai nhau trò đoán điểm giải mộng. Mằm mơ thấy con nào đến ngay con đó, hoặc thậm chí có những giấc mơ cực kỳ vớ vẩn, kiểu như đi đường giẫm phải cục cứt trâu, cũng suy luận ra đủ thứ tầng ý nghĩa để rồi bỏ hết tiền vào may rồi. Đa phần những câu chuyện ấy chỉ diễn ra vào những khi mà trà dư tửu hậu, bởi vì ít ai nằm mơ rồi đi đánh đề và chúng. Thế mà thằng bạn lại bí bí mật mật úp mở Nói chuyện giờ hoàng đạo mới chẳng ngày tốt, làm cho Tú ngứa tai lắm. Đạo quay sang nhìn Tú thêm lần nữa, thấy nét mặt buồn bã của gã đồng môn. Đạo lại cười khẩy rồi nói, Ông muốn chúng hôm nào sang nhà tôi tôi chỉ cách cho. Nhà tôi ba đều biết đánh lâu. Giấc lời nói học theo một trang quảng cáo vớ vẩn ở trên mạng. Đạo chấp tay sau đít quay lưng đi thẳng. Để lại Tú nét mặt ngẩn ngư tỏ te đẩn thối sang như ngỗng. Tú hậm mực chửi thầm. Mẹ cha tiên sư nhà mày, mới phất linh có một tí mà đã giả rộng lên mặt với tao. Tao đích thèm anh em bạn bè gì với loại mày, tổ sư nhà đó. Nghĩ là một chuyện nhưng làm hay không lại là chuyện khác. Bởi vậy mà nhiều lúc tú vẫn bám đít theo đảo khi xin đeo thuốc. Lúc uống trực cốc trà thần thái xung xoe nịnh bỡ y như là một con chó bám đuôi chủ. Và rồi hôm nay gã có mặt bên bản nhậu, ăn mừng cái xe SH mới mua của đảo. Thế mặt của đảo đang ngà ngà say đỏ rực lên như gà tròi. Tôi nhắc lại để nghị cũ Giọng tỉ tê như gần văn vỉ Đào này tôi bảo Cậu xem ngày giờ như thế nào chỉ cho tôi vây Chứ dạo này tôi tung quá Hay là cậu còn đồng nào cho tôi vây Tôi đưa luôn sổ lương cho cậu giữ Đến tháng cậu cứ lấy trích ra chửi lại Đào tuy uống cũng đã khá nhiều Mặt mũi đỏ gay Nhưng gã vẫn chưa say Cười cười bá vai khoác cổ nhẹ giọng nói Ông muốn thì lát nữa về nhà tôi tôi chỉ cho Nó có bài cả mà Nhưng mà dứt khoát ông phải đi một mình, nó không được để lộ cho ai biết, vì tôi không muốn những lão ngoài ngành biết được cái lối kiếm ăn của anh em mình. Thấy đã thuyết phục được đạo triền cho cách chơi lô để thông thái như lầm một nhà triết học, tức mừng lắm, cầm ngay cốc bia lên mời đạo thêm một lần nữa, để bày tỏ tấm thành tình keo sơn ngàn đời không phai nhạt. Hai gã nhìn nhau cười khanh khách như thể vừa mới trúng một quả rất đậm, hứa hẹn những ngày tháng thần tiên, về sau tiêu tiền không cần phải nghĩ. Mô Tử cũng không thèm nhìn giá và sớm muộn sẽ rời khỏi cái công việc bẩn thỉu hôi hám này để làm việc khác sạch sẽ an nhàn hơn. Thậm chí tôi đang nghĩ đến cái cảnh mua lại một mảnh đất xây biệt thự kiếm cả mấy em đạo tư ngày ngày vui thú trong hoàn lạc. Cái ý nghĩ ấy làm cho gã lại nhấp thêm cốc nữa, lớn tiếng vẫy tay gọi người phục vụ lấy thêm cho mình một đĩa nem bùi, trong khi mồm vẫn nhồm nhoàm nhai mấy hạt lạc luộc bùi bùi béo ngậy. Từ con đường làng chiếc trắng nhựa vào sâu trong lãng nghĩa, cơ một căn nhà cổ kính nhiều năm chưa được tu bổ, vết tường xói lở đã bong chóc ra từng mạng theo mưa gió, và những cánh cửa gỗ vẫn lớn đất lung lay. Bà Lê khô dầu nhiều khi kêu lên khen kết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net